Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rồi sao? Thật là ngại. Nhanh ngồi lên xe đi. Nghe thế vậy, trong đầu cô quan tử ngâm hiện ra một dấu chấm hỏi. Vị này hình như là nhận lầm người. Nếu không tại sao lại hỏi cô chờ lâu rồi sao? Chẳng qua. Đây không phải là gặp may sao? Là cơ hội tốt để cô trả trộn vào. Bởi vì đây chỉ có một đường. Hướng ra ngoài là cái xe. Hướng vào trong là cửa sắt. Tiểu hải từ 3 tuổi cũng biết chiếc xe này từ đâu đi. Không phải là vừa nãy cô bắt óc cũng không nghĩ ra cách vào hay sao? Thật sự là trời cũng giúp cô rồi. Cô lập tức gật đầu rồi mở cửa ngồi vào trong xe. Hành lý đâu? Người phụ nữ hỏi nàng. À, chút nữa mới gửi đến ạ. Cô qua quyết đáp. Trên thực tế, hành lý của cô đang để ở khách sạn. Chỉ là một cái túi nhỏ mà thôi. Vì không biết có thể gặp người kia hay không. Nên mang cả hành lý đến. Để ngờ bạn nhất không phải trường kỳ tháng chiến. Cũng đúng nha. Đường đến đây cũng không dễ, phải ngồi xe, đi thuyền, hành lý cũng phải ngửi là điều dễ hiểu. Quan tử ngâm nhìn cô bấm điều khiển từ xa. cửa sắt nặng nề từ phía trước chậm rãi mở ra, sau khi xe vào cửa chừng trăm mét thì đóng lạnh. Xe đi ở trên đường, giống như quang cảnh cô đã xem ở bên ngoài, tất cả đều là cây cối. Các cô hình như đang lái xe trong trường rầm. Nhà ở cách đại môn rất là xa sao? Cô không nhịn được mà mở miệng hỏi. À, có một chút. Là khoảng 5km Cho nên lúc trước tuyển người mới yêu cầu là có hộ chiếu Có chứ À đương nhiên Đây là nói thật Nhưng 5km hẳn là không thể gọi là một chút Mà nên gọi là rất xa đi Dù sao từ đại môn vào nhà tận 5km Thật sự là rất rất khoa trương rồi À đúng rồi Tôi còn chưa giới thiệu Người phụ nữ đang tươi cười kia Đột nhiên cất tiếng nói Tôi kênh là kiểu gì Là quản gia ở đây Về sau cô có gọi kiểu gì là được rồi Kiểu Di, cô lập tức nghe lời Bộ dạng cô còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn tôi tưởng Thật không giống như người làm thuê nha Kiểu gì ánh mắt xem xét nhìn cô một chút Thì ra là tưởng cô là người giúp việc Quan tử ngâm hiểu ra Nhưng cũng lo lắng bị vạch trần Cô không có cách nào khác để vào đây nha Kiểu gì à Chị làm ở đây đã bao lâu rồi Cô thẹn tung mìm cười rồi sau đó mở miệng hỏi Đã 20 năm rồi nha Lâu như vậy ư Cậu muốn hỏi cái gì chứ Nhìn thấy về mặt muốn nói rồi lại tôi của cô Kiểu gì cất tiếng hỏi Tôi chỉ là muốn biết Lão gia vô nhân là người như thế nào Lần đầu tiên đến đây tôi có một chút sợ hãi Nơi này lớn như vậy cơ mà Cô to vè kiếp đàm nói Đừng sợ Lão gia và vô nhân không có ở đây Không có ở đây ư Cô lộ ra về mặt có hiểu Đúng, người câu hầu hạ chính là thiếu xa Nên nói cái gì đây nhỉ Quan tử ngâm vui vẻ nghĩ Thực sự là công ủng công mà Vậy thì cô có thể nhìn thấy hoàng thái tử ngay lập tức, hoàn thành mục đích cô tới đây. Thật sự là cảm tạ ông trời rồi. Một chút khoảng cách 5 km, thời gian đi có lẽ là khoảng 20 phút, nhưng lái xe cũng rất nhanh. Rừng cây dần dần biến mất, thay vào đó là hoa viên rộng lớn. Mà ở cuối hoa viên, một tòa kiến trúc giống như lâu đài châu Âu, xây dựng ở sát sần núi. Cảnh sắc đẹp đẽ như vẽ. Thật là đẹp. Quan tử ngâm không tự chủ được mà bật thuốc lên. Ừ, thật là đẹp, nhưng mà việc quyết tức thực sự là đòi mạng người, cô tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý đi. Kiều Di thân thiết dặn dò, quan tưởng em mỉm cười với cô ấy, không lo lắng chuyện này một chút nào cả. Bởi vì sau khi cô nói chuyện với Hoàng Thái từ rồi, cô sẽ rời đi nên chuyện này không quan trọng. Thật là có lỗi Kiều Di à, cô nói ở trong lòng. Cô chắc chắn sẽ giúp chị cầu nguyện người giúp việc thực sự sắp tới, là một người chăm chỉ, chúc phúc cho chị nha. Hoặc Duyên đang nghe điện thoại trên lầu 2, thì nhìn thấy có người giúp việc đang quét lá ở trong đình. Chiếc bông ở bên cạnh hắn cọ cọ, hắn cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa, chiếc bông lập tức rao ra ngoài rồi biến mất. Hắn tiếp tục nghe điện thoại, nhìn ở phía dưới tầng, chỉ chốc lát liền nhìn thấy một thân ảnh chiếc bông. Nó chạy tới trên bụi cỏ bên đình đi tiểu, nhưng tính chó không thay đổi, tò mò mà dây chuyển. Hắn thấy mục tiêu hắn là người giúp việc đang nghỉ ngơi kia. Chịp bông là chú trò hắn nuôi dưỡng hơn 12 năm, có thể coi là già. Nó hoạt bát và rất trung thành. Tuy rằng thân hình to lớn, nhưng tính tình dễ bảo. Cho nên khi chịp bông đi tới chỗ người giúp việc kia, hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Cho đến khi đối phương thét lên trái tay, chạy như tên bắn ra khỏi đình, hắn mới giật mình cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn vội vàng dập điện thoại. Vừa lúc nhìn thấy cô gái kia nhảy vào bể nước, rồi sau đó trèo lên pha tượng ở trong bể. Thực ra thì có một chút buồn cười, nhưng cũng phải nghĩ một chút, nếu như người sợ chó mà lại bị đuổi là hắn thì hắn khẳng định sẽ cười không nổi rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net